17 La Mã Phẩm Đạo Hành 1. Tóm tắt Này các tỉ kheo, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? Đạo hành khổ thắng trí chậm, đạo hành khổ thắng trí nhanh, đạo hành lạc thắng trí chậm, đạo hành lạc thắng trí nhanh. Này các tỉ kheo, có bốn đạo hành này. 2. Giới chi tiết Này các tỉ kheo, có bốn đạo hành đầy thế nào là bốn đạo hành khổ thắng trí chậm đạo hành khổ thắng trí nhanh đạo hành lạc thắng trí chậm đạo hành lạc thắng trí nhanh đầy các tỷ heo thế nào là đạo hành khổ thắng trí chậm ở đây có người bản tánh tham dục rất cường thịnh luôn luôn cảm thọ khổ ưu do tham dục sanh bản tánh sân rất cường thịnh luôn luôn cảm thọ khổ ưu do sân hận sanh bản tánh si rất cường thịnh luôn luôn cảm thọ khổ ưu do si sanh với người ấy năm căn này hiện ra rất mềm yếu tính căn tấn căn niệm căn định căn tuệ căn do năm căn này mềm yếu người ấy đạt được vô gián định một cách chậm chạp để đoạn diệt các lậu hoặc này các tỉ heo đây gọi là đạo hành khổ thắng trí chậm và này các tỷ kheo thế nào là đạo hành khổ thắng trí nhanh ở đây này các tỷ kheo có người bản tánh tham dục rất cường thịnh luôn luôn cảm thọ khổ ư do si sanh với người ấy năm căn này hiện ra hết sức dồi dào tức là tính căn tấn căn niệm căn định căn tuệ căn do năm căn này hết sức dồi dào người ấy đạt được vô gián định một cách mau chóng để đoạn diệt các lậu hoặc này các tỷ kheo đây gọi là đạo hành khổ thắng trí nhanh và này các tỷ kheo thế nào là đạo hành lạc thắng trí chậm ở đây này các tỷ kheo có người bản tánh tham dục không có cường thịnh thường không có cảm thọ khổ ưu do tham dục sanh bản tánh sân không có cường thịnh bản tánh si không có cường thịnh thường không có cảm thọ khổ ưu do si sanh với người ấy năm căn này hiện ra rất mềm yếu tức là tính căn tấn căn niệm căn định căn tuệ căn do năm căn này mềm yếu người ấy đạt được vô giám định một cách chậm chạp để đoạn diệt các lậu hoặc này các tỉ kheo đây gọi là đạo hành lạc thắng trí chậm này các tỉ kheo thế nào là đạo hành lạc thắng trí nhanh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 Do năm căn này dồi dào Người ấy đạt được vô gián định Một cách nhanh chóng để đoạn diệt các lậu hoặc Này các tỉ kheo Đây gọi là đạo hành lạc thắng trí nhanh Này các tỉ kheo Có bốn đạo hành này Ba bất tịnh Này các tỉ kheo Có bốn đạo hành này Thế nào là bốn Đạo hành khổ thắng trí chậm Đạo hành khổ thắng trí nhanh Đạo hành lạc thắng trí chậm đạo hành là thắng trí nhanh và đầy các tỷ kheo thế nào là đạo hành khổ thắng trí chậm ở đây đầy các tỷ kheo tỷ kheo sống quán bất tịnh trên thân giới tưởng nhàm chán đối với các món ăn giới tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới quán vô thường đối với tất cả thành giới tưởng chết khéo an trú nội tâm vì ấy sống ý cứ trên năm hữu học lực tức là tính lực quý lực tấn lực tuệ lực với vị ấy năm căn này hiện ra rất mềm yếu tức là tính căn tuệ căn Dị ấy do năm căn này hiện ra rất mềm yếu đạt được vô gián định một cách chậm chạp để đoạn dị các lậu hoặc này các tỷ kheo đây gọi là đạo hành khổ thắng trí chậm và này các tỷ kheo thế nào là đạo hành khổ thắng trí nhanh Ở đây này các tỉ kheo, tỉ kheo sống quán bất tịnh trên thân, giới tưởng nhàm chán, đối với các món ăn, giới tưởng không hoàn thỉ, đối với tất cả thế giới, quán vô thường, đối với tất cả hành, tưởng chết, khéo ăn trú trên nội tâm. Vì ấy sống y cứ trên năm hữu học lực này, tức là tính lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, Tức là tính căn tuệ căn, Chị ấy do năm căn này hiện ra rất dồi dào Chứng được vô gián định một cách nhanh chóng Để đoạn trừ các lậu hoặc Này các tỉ kheo Đây là đạo hành khổ thắng trí nhanh Và này các tỉ kheo Thế nào là đạo hành lạc thắng trí chậm Ở đây này các tỉ kheo Tỉ kheo ly dục ly pháp bất thiện Chứng và trú thiền thứ nhất làm cho tịnh chỉ tâm và tứ chứng và trú thiền thứ hai ly hỷ trú xả chứng và trú thiền thứ ba xả lạc xả khổ chấm dứt khổ ưu đã cảm thọ trước chứng và trú thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh vì ấy sống y cứ trên năm hữu học lực này tức là tính lực tuệ lực với vị ấy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 và trú thiền thứ nhất, chứng và trú thiền thứ hai, chứng và trú thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư. Vì ấy sống y cứ trên năm hữu học lực này, tính lực, tuệ lực, với vị ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức là tính căn, tuệ căn. Do năm căn này rất dồi dào, vị ấy chứng đạt vô gián định một cách nhanh chóng. Để đoạn tận các lậu hoặc Này các tỉ heo Đây gọi là đạo hành lạc Thắng trí nhanh Này các tỉ heo Có bốn đạo hành này Bốn tham nhẫn Này các tỉ heo Có bốn đạo hành này Thế nào là bốn Đạo hành không tham nhẫn Đạo hành tham nhẫn Đạo hành nhiếp phục Đạo hành an tịnh Và này các tỉ heo Thế nào là đạo hành không tham nhẫn? Ở đây, này các tỉ kheo, có hạng người chửi mắng lại kẻ đã chửi mắng Sân hận lại với kẻ đã sân hận, gây lộn lại với kẻ đã gây lộn Này các tỉ kheo, đây gọi là đạo hành không tham nhẫn Và này các tỉ kheo, thế nào gọi là đạo hành tham nhẫn? Ở đây, này các tỉ kheo, có hạng người không giết mắng lại kẻ đã giết mắng Không sân hận lại kẻ đã sân hận Không gây lộn lại kẻ đã gây lộn Này các tỉ kheo Đây gọi là đạo hành tham nhẫn Và này các tỉ kheo Thế nào gọi là đạo hành nhiếp phục Ở đây này các tỉ kheo Tỉ kheo khi mắt thấy sắc Không nắm giữ tướng chung Không nắm giữ tướng riêng Phàm do nhân duyên gì Với giảng căn này không được chế ngự Khiến cho tham ái ư bi Các ác bất thiện khởi lên Chị ấy chế ngự nguyên nhân ấy Hộ trì nhãn căng Sống với sự chế ngự nhãn căng Khi tai nghe tiếng Khi mũi ngửi hương Khi lưỡi nếm vị, Khi thân cảm xúc Khi ý biết pháp Chị ấy không nắm giữ tướng chung Không nắm giữ tướng riêng Phạm do nhân duyên gì với ý căng này Không được chế ngự Khiến cho tham ái ưu bi Các pháp ác bất thiện khởi lên Vì ấy chế ngự nguyên nhân ấy, thọ trì ý căng, sống với sự chế ngự ý căn Này các tỉ kheo, đây gọi là đạo hành nhiếp phục. Và này các tỉ kheo, thế nào gọi là đạo hành an tịnh? Ở đây, này các tỉ kheo, vì tỉ kheo không có chấp nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, làm cho an tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu, không có chấp nhận sân tầm khởi lên. Không có chấp nhận hại tầm khởi lên, Không có chấp nhận các pháp ác bất thiện khởi lên, Từ bỏ, tẩy sạch, làm cho an tịnh, chấm dứt, đưa đến không sanh hữu. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. Năm, kham nhẫn. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? Đạo hành không kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn đạo hành nhiếp phục đạo hành an tịnh và đầy các tỉ kheo thế nào là đạo hành không kham nhẫn ở đây đầy các tỉ kheo có hạng người không kham nhẫn lạnh nóng đói khát sự xúc chạm của ruồi mũi gió sức nóng mặt trời các loài bò sát không kham nhẫn những hình thức chửi mắng phỉ báng không có thể chịu đựng các cạp thọ về thân khởi lên Bổ đau nhói đau mãnh liệt kịch liệt không khả hĩ không khả ý chết biến người này các tỷ theo đây gọi là đạo hành không tham nhẫn cha này các tỷ theo thế nào gọi là đạo hành tham nhẫn ở đây này các tỷ theo có hạng người tham nhẫn lạnh nóng chết điếng người này các tỷ theo đây gọi là đạo hành tham nhẫn cha này các tỷ theo thế nào gọi là đạo hành nhiếp phục Ở đây, này các tỉ kheo, có hạn người khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung. Này các tỉ kheo, đây gọi là đạo hành nhiếp vụt. Và này các tỉ kheo, thế nào là đạo hành an tịnh? Ở đây, này các tỉ kheo, tỉ kheo không chấp nhận dục tầm khởi lên. Này các tỉ kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. Này các tỉ kheo, có bốn đạo hành này. Sáu với các chi tiết này các tỷ kheo có bốn đạo hành này thế nào là bốn đạo hành khổ thắng trí chậm đạo hành khổ thắng trí nhanh đạo hành lạc thắng trí chậm đạo hành lạc thắng trí nhanh ở đây này các tỷ kheo đạo hành này khổ thắng trí chậm này các tỷ kheo đạo hành này về cả hai phương diện gọi là hạ liệt vì đạo hành này là khổ Do Duyên này, Đạo hành được gọi là hạ liệt Vì Đạo hành này thắng trí chậm Do Duyên này, Đạo hành này được gọi là hạ liệt Này các tỷ kheo Đạo hành này cả hai phương diện được gọi là hạ liệt Ở đây, này các tỷ kheo Đạo hành này khổ, thắng trí nhanh Này các tỷ kheo Đạo hành này do đau khổ nên gọi là hạ liệt Ở đây, này các tỷ kheo Đạo hành này lạc thắng trí chậm này các tỷ kheo đạo hành này do chậm nên gọi là hạ liệt. Tại đây này các tỷ kheo đạo hành này là thắng trí nhanh này các tỷ kheo đạo hành này có hai phương diện được gọi là thù thắng. Đạo hành này là do duyên này. Đạo hành này được gọi là thù thắng. Đạo hành này nhanh chóng do duyên này đạo hành này được gọi là thù thắng này các tỷ kheo đạo hành này cả hai phương diện được gọi là thù thắng này các tỷ kheo có bốn đạo hành này bảy Sariputta và Mogalilana rồi tôn giả Sariputta đi đến tôn giả Mogalana sau khi đến nói lên với tôn giả Mogalana những lời chào đón hỏi thăm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 Này hiền giả, có bốn đạo hành này Trong bốn đạo hành này Này hiền giả, đạo hành nào do đi đến đạo hành này Tâm của hiền giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ Này hiền giả Sariputta Có bốn đạo hành này, thế nào là bốn Đạo hành khổ thắng trí chậm Đạo hành khổ thắng trí nhanh Đạo hành lạc thắng trí chậm Đạo hành là thắng trí nhanh Này hiền giả Có bốn đạo hành này Trong bốn đạo hành này Này hiền giả Đạo hành này khổ thắng trí nhanh Do đi đến đạo hành này Tâm của tôi được giải thoát Khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ 8. Mughalana và Sariputta Tôn giả Magalana đi đến tôn giả Sariputta Ngồi xuống một bên Tôn giả Mogalana nói với tôn giả Sariputta Này hiền giả Sariputta, có bốn đạo hành này Thế nào là bốn? Này hiền giả, có bốn đạo hành này Trong bốn đạo hành này, này hiền giả Đạo hành nào cho đi đến đạo hành ấy Tâm của hiền giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ Này hiền giả Mogalana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 Với một vài nỗ lực Này các tỉ kheo Có bốn hạng người này có mặt Hiện hữu ở đời Thế nào là bốn Ở đây này các tỉ kheo Có hạng người ngay trong hiện tại Chứng được hữu hành niết bạc Ở đây này các tỉ kheo Có hạng người khi thân hoại bạn chung Chứng được hữu hành niết bạc Ở đây này các tỉ kheo Có hạng người ngay trong hiện tại Chứng được vô hành niết bàn Ở đây này các tỉ heo Có hạng người khi thân hoại mạng chung Chứng được vô hành niết bàn Và nầy các tỉ heo Thế nào là hạng người ngay trong hiện tại Chứng được hữu hành niết bàn Ở đây này các tỉ heo Tỉ heo sống quán bất tịnh trên thân Giới tưởng nhàm chán đối với các đồ ăn giới tưởng không khoang hỉ đối với tất cả thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành, giới tưởng chết, khéo an trú trên nội tâm, vì ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tính lực, tuệ lực. Giới vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức là tính căn, tuệ căn. Vì ấy do năm căn này được dồi dào ngay trong hiện tại, Vì ấy chứng được hữu hành niết bàn Và này các tỉ kheo Thế nào là hạng người Sau khi thân hoại mạng chung Chứng được hữu hành niết bàn Ở đây này các tỉ kheo Tỉ kheo sống quán bất tịnh trên thân Giới tưởng chết Khéo an trú trên nội tâm chị ấy sống y cứ Trên năm hữu học lực Tức là tính lực Tuệ lực với dị ấy năm căn này khởi lên mềm yếu tức là tính căn tuệ căn do năm căn này mềm yếu khi thân hoại mạng chung dị ấy chứng được hữu hành niết bàn và này các tỉ kheo thế nào là hạng người ngay trong hiện tại chứng được vô hành niết bàn ở đây này các tỉ kheo tỉ kheo ly dục ly pháp bất thiện chứng đạt và an trú thiền thứ tư chị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực tức là tính lực tuệ lực với chị ấy năm căn này hiện thởi lên dồi dào tức là tính căn tuệ căn do năm căn này dồi dào chị ấy ngay trong hiện tại chứng được vô hành niết bàn như vậy này các tỉ kheo có hạng người ngay trong hiện tại chứng được vô hành niết bàn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 Do năm căn này mềm yếu Vì ấy khi thân hoại mạng chung Chứng được vô hành niết bàn Này các tỉ kheo Có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời 10. Gắn liền cột chặt Một thời tôn giả Ananda sống ở Kosambi, Tại cung giường Kosita Tại đấy tôn giả Ananda gọi các tỉ kheo thưa các hiền giả tỷ kheo thưa vâng hiền giả các vị tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả ananda tôn giả ananda nói như sau tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào tuyên bố trước mặt tôi rằng đã chứng được quả a la hán tất cả vị ấy được đầy đủ bốn chi phần này hoặc là một trong bốn chi phần này thế nào là bốn ở đây này chư hiền tỷ kheo tu tập quán có chỉ đi trước do vị ấy tu tập quán có chỉ đi trước con đường được sanh khởi vị ấy thực hành con đường ấy tu tập làm cho sung mãn cho vị ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn con đường ấy các kiết sử được đoàn tận các tùy miên được chấp dứt lại nữa này chư hiền chị tỷ kheo tu tập chỉ có quán đi trước do vị ấy tu tập chỉ có quán đi trước con đường được sanh khởi Dì ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vậy, dì ấy thực hành tu tập, làm cho sung mãn con đường ấy. Các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Lại nữa, này chư hiền, tỷ kheo tu tập cả hai chỉ quán gắn liền với nhau. Cho dì ấy tu tập cả hai chỉ quán gắn liền với nhau. Con đường được sanh khởi vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn con đường ấy, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Lại nữa, này chư hiền, tỉ theo với các giao động, đối với các pháp được hoàn toàn chứt sạch. Này các hiền giả, đây là thời khi tâm của vị ấy an trú, an tọa, nhất tâm, định tĩnh